Các bạn đang nghe tại audio.net. Xin chào quý khán thính giả đang nghe truyện trên kênh Hẻm Ngôn tình. Đăng Quyền xin được tiếp tục đồng hành cùng với các bạn trong một câu truyện có tự đề Có bầu để ly hôn của tác giả Quý Vũ Lương Sau khi nghe truyện thì các bạn đừng quên đăng ký kênh để nghe thêm nhiều truyện mới nha Mà ngay sau đây mà các bạn cùng lắng nghe nội dung câu truyện Trên bàn cơm không khí có chút nặng nè Một đám người lớn tuổi cùng một cô gái nhỏ Hai mặt nhìn nhau Những người này chính là trường bối Của hai nhà họ Diệp và họ Điền Mà cô gái nhỏ kia chính là tiểu thư nhà họ Điền Viên ngọc quý trên tay Điền gia Điền bảo bối Một đám người ngồi xung quanh bàn Chỉ có một vị trí trống không Mà vị trí kia thuộc về con cả của nhà họ Diệp Diệp Tĩnh an Thời gian trôi qua từng giây từng phút Ước chân sau một tiếng đồng hồ, cửa phòng cuối cùng cũng bị đẩy ra. Một người đàn ông mặc âu phục xoay người đi đến, cao hơn 1m9, nhưng lại không hề lộ ra sự bụng va. Ngược lại lại làm tôm lành dáng vẻ ngạo mạn, cao quý đến tột cung. Mái tóc đen được cắt ngán gọn gàng, thân hình cường tráng, nước da ngâm đen. Trên cầm có một ít râu rìa khiêu gậy. Trong khoảnh khắc anh ta đi vào, điên bảo bối đã bị ánh mắt kia hấp dẫn, cô cố gắng khống chế hô hấp rối loạn của mình đôi tay nhỏ dưới bàn lặng lẽ xoắn xoít lại một chỗ diệp tĩnh an chào hỏi trường bối hai nhà hơi gật đầu tỏ ra ấy nấy tao xin lỗi còn tới trẻ âm thanh của anh bởi vì thường xuyên hút thuốc nên có chút khang khang anh thản nhiên liếc mắt qua Điền Bảo Bối một cái khóe môi không kìm được nhếch lên Điền Bảo Bối bị anh bắt gặp vẻ mặt của mình dùng sức xoắn xoắn ngón tay trên mặt nở ra một nụ cười khinh miệt Tính cách của học trưởng thật không thay đổi chút nào, đã trẻ chính là trẻ, không quan tâm lý do thế nào, cho nên cảm thấy không cần giải thích có phải không. Diệp Tình An hiếp mắt, cô gái này. Điền Bảo Bối thấy thế lại lập tức gục xuống bàn, cười hehe he nhìn về phía cựu thúc ngồi ở chính giữa. Cựu thúc nhất định phải là học trưởng, đợi lâu như vậy, người ta sắp đó chết rồi. Ánh mắt nhìn về phía một tiểu lão đầu Tất đúng là một tiểu lão đầu dáng vẻ chỉ cao tầm 1m6 Mái tóc bạc thừa thớt, lông mi trắng bình thường rất dài Chậm rau dê hơi xoăn Tôm lên sắc mặt hồng nhuận Đây chính là cựu Túc tiến tâm lừng lệ của Diệp Gia Cựu thúc là một tướng quân Sau khi giải ngũ vẫn theo thói quen Khi còn là quân nhân cư xử với đàn ông Diệp Gia cũng như vậy Cho nên uy tín của ông ở Diệp Gia rất cao Cũng là người duy nhất kiến diệp tĩnh an e ngại nhưng đối xử với phụ nữ ông cũng không nghiêm khắc như vậy nhất là ngoan ngoãn đáng yêu là hiểu chuyện giống như điền bảo bối cựu thúc nhìn điền bảo bối bên kia đang vặn vẹo thân mình cười nói bảo bối chúng ta đói bụng rồi sao lại không nói sớm nhanh gọi phục vụ mang thức ăn lên rồi là chuyện ánh mắt nhìn về phía diệp tĩnh an diệp tĩnh an đang ngồi yên bỗng nổi da gà cựu thúc xa sầm mặt tức giận đến muộn rồi còn muốn ngồi đứng lên Bả vai dịp tĩnh an rung lên về một tiếng đứng dậy Điên bảo bối cũng bị cựu thúc to tiếng dòa nổi da gà Sợ hãi rụt cổ Cựu thúc vội lên bàn một cái Long mi bạc trắng rung lên Tại sao đến trễ nhịp bình an nuốt nước bọ Trong công ty có một cuộc họp Ngân Cựu thúc đột nhiên lớn tiếng quát Trọng điểm nói tại sao Vâng Dịp tĩnh an trong nháy mắt ưỡn thẳng sống lưng Nhanh chóng nhích một chân đến Công ty có một cuộc họp rất quan trọng Không phải đã cho con thời gian sắp xếp trước đó rồi sao Tôi xin lỗi cửu thúc Tiều tử thối Cụ thúc mắng một câu Nói là lại nói Ngồi xuống Điền bảo bối lau lau bàn tay đã thấm mồ hôi Thầm nghĩ Cựu thúc nổi giận Vẫn làm người ta khiếp sợ như trước Cũng vì có Cựu thúc che chở Cô mới dám nhiều lần sẵn dòng với dịp Tịnh an Chỉ là nhìn anh ta bị mắng Điền bảo bối lại cảm thấy hơi áy nấy Con ngước mắt nhìn dịp tĩnh an Vừa lúc chạm phải ánh mắt như muốn giết người Thế là ánh mắt là hạ xuống Ngoan ngoãn không dám khiêu khích Cựu Thúc mắng dịp tĩnh an vài câu Rồi lại đổi sang chủ đề chính Tiểu bảo bối năm nay bao nhiêu tuổi Con năm nay 20 tuổi Cựu Thúc Điền bảo bối ngọt ngào nói Tiểu tỉnh con cũng 28 tuổi rồi phải không Cựu Thúc lại nhìn về phía diệp tĩnh an Vâng Cựu Thúc Dịp tĩnh an lệ phép trả lời Ừ như vậy thì cậu thúc im lặng một lúc gật đầu thả nhiên nói Vậy thì chọn ngày kết hôn đi Dịp tịnh an và điền bảo bối trăm miệng một lời Cái gì khác biệt chính là người trước thì hoảng sợ còn người sau thì lại vui mừng cầu thúc đáp một tiếng nhìn về phía dịp tịnh an Có vấn đề gì sao Dịp tịnh an ngồi thẳng người mạnh mẽ lát đầu Không có câu có vấn đề gì Thế là cựu thúc nhẹ nhàng nói một câu, liền quyết định truyền cả đời của Diệp Tịnh An cùng Điền Bảo Bối. Diệp Tịnh An nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net